1.7 Anh cũng như cô hơi thở phả ra đầy mùi rượu len lỏi vào đó còn có chút hơi lạnh của đêm nụ hôn từ dịu dàng đến nóng bỏng cô ý thức được môi mình cũng đang bất giác hé mở đáp lại nụ hôn của anh cô hoảng sợ tới mức gần như tỉnh rượu nghiêng đầu về phía sau thoát khỏi đôi môi anh dùng hết sức mình đẩy anh ra mà không để ý đến chiếc áo khoác rơi xuống đất cô vội vàng nói tôi đi trước đây tạm biệt Diệp Chi thu bước vội Kéo cánh cửa và vào bên trong Nhìn vào chỗ ngồi vừa nãy Cô không thấy bóng dáng của đới Duy Phạm đâu nữa Cô cũng chẳng buồn tìm mà đi thẳng xuống lầu Ra khỏi quán ba Từng cơn gió lạnh mơn man ngò má Cô ngồi xe của đới Duy Phạm đến đây Nên không mang theo áo khoác Giờ chỉ có cách là đi nhanh lên vỉa hè để vẫy xe thôi Thứ trí hàng vội vàng đi theo cô Anh lại tiếp tục khoác chiếc áo của mình cho cô và nói Đi thôi, tôi đưa cô về nhà Diệp Chi Thu đột nhiên quay đầu nhìn anh buồn bã, không cần đâu, tôi đợi taxi. Cô uống nhiều rồi, gọi xe không an toàn đâu, hơn nữa bây giờ gọi xe cũng không tiện. Hứa Chí Hằng cười nói, tôi tiễn cô về, đảm bảo không dám làm gì vậy bạ. Diệp Chi Thu nhìn về phía tuyển hè, quả nhiên toàn là những cặp đôi đang đứng đó đợi xe. Cô lúc này vẫn còn men rượu nên không thấy lạnh nhưng vẫn ý thức được rằng, Nếu cứ đứng trong gió lạnh thế này thì kiểu gì cũng bị cảm mà lúc này cô không được phép ốm đau. Thế là cô đành thở dài đồng ý, đi theo hứa chí Hằng đến chỗ đỗ xe của anh ta. Hứa chí Hằng dùng điều khiển mở xe rồi tự tay mở cửa cho Diệp Chi Thu, sau đó anh ngồi vào ghế lái. Anh khởi động động cơ trước để bật điều hòa, đặt thiết bị định vị GPS, địa chỉ khu chung cư của Diệp Chi Thu anh vẫn lưu vào máy, cứ tìm lại là thấy. Anh quay người rồi dướng về phía Diệp Chi Thu Cô con người lại nhìn anh kinh ngạc Anh cười bí hiểm và thắt dây an toàn cho cô Khuôn mặt cô lại đỏ lực Xe vừa khởi động Điều hòa vừa mới ấm lên Thì Diệp Chi Thu đã muốn ngủ Cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước Hứa chí hàng liếc cô một cái Thấy bộ dạng cô lúc này thật buồn cười liền nói Cô cứ thoải mái chút đi Tôi là người tốt Có nghề nghiệp đàng hoàng Ngay cả bản phô chứng minh thư cũng để ở chỗ cô rồi Đừng quá căng thẳng như thế Diệp Chi Thu cũng liếc sang anh một cái Đoạn hỏi Nghề nghiệp chính đáng sao Anh là người Chiết Giang đúng không? Hứa Chí Hằng gật đầu Cô tiếp Khi tôi đi công tác ở Chiết Giang cũng đã gặp rất nhiều người giống anh Tôi còn không biết mình như thế nào Cô nói tôi nghe xem nào Hứa Chí Hằng tò mò hỏi Mặc áo Tây hiệu Amani Quần hàng hiệu, chân đi giày thể thao hàng độc, lưng khoác ba lô hiệu LV, lái xe Cayenne. Nghe nói đó là tiêu chuẩn mà những kẻ chuyên cho vay nặng lãi muốn thể hiện đẳng cấp thường dùng. Xem ra anh chỉ thiếu mỗi ba lô LV thôi. Hứa chí hằng nghe mà buồn nôn. Anh biết ở quê mình đúng là có một số kẻ cho vay nặng lãi kiếm tiền bất hợp pháp nhưng lại hay khoa trương. Nhưng anh đừng đừng là một thạc sĩ tốt nghiệp đại học Stanford. Lại có mấy năm lăn lộn ở Thượng Hải làm quản lý cho những công ty có tiếng tăm Không ngờ giờ lại bị người ta xếp chung với loại người kia Nhưng nhìn lại, anh cũng thấy cách ăn mặc của mình hôm nay quả thật không sai với kiểu bí von của Diệp Chi Thu Chiếc áo khoác Armani là do người yêu cũ trong thời gian ở Thượng Hải đã kiên quyết bắt anh mua bằng được Chứ thực ra anh là người khá thoải mái trong chuyện ăn mặc Cũng không hâm mộ hàng hiệu châu Âu lắm Khi nào ra khỏi nhà là lấy đại một cái mặc vào Cái quần bò hiệu gắp thì mua từ hồi còn du học bên Mỹ, cũng chỉ là một nhãn hiệu bình thường ở bên đó. Anh đã mặc mấy năm nay rồi, cảm thấy mặc rất thoải mái nên nó thường xuyên được anh lựa chọn. Đôi giày thể thao thì đích thực là hàng độc nhưng hoàn toàn chỉ là sở thích. Ngay cả với chiếc xe Cayenne này cũng là quà người nhà mua tảng anh. Hơn nữa anh cũng không có sở thích đặc biệt gì về xe cổ nên nhận nó dùng luôn. Không ngờ sự kết hợp ấy lại có hiệu quả như vậy. Diệp Chi Thu nhìn vẻ mặt anh thẫn thở không nói nên lời thì cảm thấy thoải mái trong lòng Nở một nụ cười khe khẽ Cô cố gắng mính môi để nụ cười đó không bật thành tiếng Hứa trí hàng liếc một cái rồi cười phá lên Cô cứ cười thoải mái đi Diệp Chi Thu được thể vừa cười vừa nói Cũng hay, con người anh xem ra cũng biết đùa Hứa trí hàng nhìn cô cười tươi Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui Nét buồn ban nãy đã hoàn toàn biến mất Bản thân anh cũng chẳng bận tâm đến trò đùa vô hại này Xe dừng trước khu chung cư của Diệp Chi Thu Cô quay đầu nói Cảm ơn anh Hẹn gặp lại thứ chí hàng tháo dây an toàn cho cô Nhìn cô và nghiêm túc nói Tôi không phải dạng cho vay nặng lãi đâu nhé Tôi có công việc đàng hoàng Ôi Anh vẫn bận tâm vì câu nói đó à Xin lỗi nhé Tôi đùa thôi Hi hi Không Tôi không bận tâm vì câu nói đó nhưng vẫn phải giải thích cho rõ ràng. Hứa Chí Hằng vẫn nhìn vào mắt cô nói tiếp, bởi sau này nếu tôi muốn cô cùng đi đâu đấy, tôi đoán cô chắc chắn không muốn hẹn hò với những kẻ cho vay nặng lãi. Diệp Chi Thu kinh ngạc, cô ngây ra một lúc rồi mới nói, tôi hình như cũng chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với khách thuê phòng của mình. Hứa Chí Hằng cười nói, được đấy, Nếu cô cứ kiên quyết như vậy thì tôi sẽ chuyển nhà rồi hẹn hò với cô. Ôi đừng, tìm khách khác thuê phòng phiền lắm, tôi không có thời gian đó đâu. Diệp Chi Thu dơ tay chấp nhận thua cuộc, chắc anh đã hiểu lầm những lời tôi nói ở trên sân thượng rồi. Tôi không có ý định tìm tình một đêm đâu, hôm nay đi uống rượu chẳng qua là cho bớt buồn chán thôi. Tôi cũng không có ý đó, ý tôi là hẹn hò, cùng ăn cơm, xem phim. Nếu cô thích dạo phố thì tôi cũng có thể đi cùng cô Xem chúng ta có phát triển tiếp được không Diệp Chi Thu nghi hoặc nhìn anh Tại sao anh phải hẹn hò với tôi Không phải là vì Nụ hôn đó chứ Chẳng qua là môi của hai người không cẩn thận chạm vào nhau thôi Tính làm gì Và lại hôm nay tôi uống nhiều Anh không cần chịu trách nhiệm vì điều đó đâu Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của tôi gần nửa năm nay tính từ ngày tôi tới đây Cô phải có trách nhiệm với tôi. Diệp Chi Thu sững sờ, chỉ có thể hoài nghi quan sát anh ta. Anh ta mặc sơ mi màu di, cổ áo có đính một cúc đôi mày cao, bờ môi thấp thoáng nụ cười. Nhìn bộ giảng quá cao ngạo, có vẻ như đang khẳng định chắc chắn rằng cô không thể từ chối, làm cô nổi nóng. Nhìn khóe môi với các đường nét rõ ràng của anh ta, Diệp Chi Thu lại nhớ tới nụ hôn ban nãy. Tuy cự tuyệt nhưng cô không thể phủ nhận nó thật tuyệt vời. Sự ấm áp đã làm cô dao động, nếu cô lúc đó thả lỏng mình ra, cứ tốn theo nụ hôn của anh ta thì có thể coi đó là một sự hưởng thụ ngọt ngào. Nghĩ thế, mặt cô lại đỏ lên, lập tức tự dặn mình trấn tĩnh lại. Ừm, xem ra tôi đã uống nhiều rồi, hình như anh cũng uống không ít, chúng ta nói tạm biệt thôi, anh lái xe cẩn thận nhé. Cô xuống xe, xảy bước đi vào đại sảnh. Từ trí hàng nhìn bóng cô khuất dần sau cửa lớn mới nổ máy. Anh đương nhiên không suy nghĩ nông nổi, nỗi hôn đó thực sự đã in dấu trong lòng anh. Anh nhếch môi mỉm cười. Về đến nhà, anh đi vào thư phòng, mở cái ngăn kéo dưới cùng của bàn đọc sách lấy một túi hồ sơ ra. Đó là giấy tờ mà Diệp Chi Thu đã để quên ở đây. Sau khi anh đến đây ở, việc đầu tiên là sắp xếp đồ đạc của mình. Một buổi chiều chủ nhật trước Tết, Anh vô tình mở ngăn kéo và nhìn thấy túi hồ sơ, anh tiện tay mở ra thì thấy một tệt dày các bức phát thảo trang trí căn hộ. Có thể nhìn ra những bức phát họa đó không phải có thể hoàn thành trong một, hai ngày. Chất liệu và kích cỡ các bức cũng không đồng đều. Có bức dùng bút chì, có bức dùng bút dấu và bút chì màu, đôi bức lại dùng bút mực, lại thêm mấy bức hộp lại với nhau, mở ra xem hóa ra là tranh màu nước. Anh xem kỹ từng bức thì phát hiện những bức vẽ bằng bút trì thường được vẽ rất vội, chủ yếu ghi lại ý tưởng của tác giả, trong khi những bức vẽ bằng bút dấu và bút mực thì nhiều hơn, lại rất tỉ mỉ tinh tế. Dường như mỗi góc trong căn hộ đều có vài ý tưởng trang trí. Từ những cây xanh ở một không gian thư giãn cho đến kết cấu giá sách, hình dáng của giá được đồ trong gian bếp, cách bố trí bàn ăn, sofa, xích đu, rèm cửa, đến cả hiệu quả khi nhìn các phòng. Nhà tắm, biết ở các góc độ khác nhau, còn có phát hoạ về sân thượng. Có thể nói, tất cả đều cực kỳ chi tiết. Xem các phát hoạ trang trí, căn phòng như hiện hiện trước mắt, một số góc còn có ghi chú, nét chữ đẹp thanh tú, xem ra rất chuyên nghiệp. Mấy bức tranh màu nước thì đều là phong cảnh hoa lá. Rõ ràng cùng một hệ thống với các bức tranh đang được treo trên tường ở phòng khách, đều do một người vẽ. Không thể kết luận về tính nghệ thuật của nó như thế nào, nhưng hình tượng rõ ràng, màu sắc hài hòa bắt mắt, chỉ tiếc là chúng bị cuộn lại như thế. Hứa chí hàng mở từng bước ra xem, anh thích nhất là một bức tranh mùa thu và một bức vẽ cảnh sông nước. Bức tranh mùa thu, hình ảnh chính là những cây ngô đồng pháp, cành cây đua nhau xòe rộng tán, lá hơi nhuống vàng. Phía sau ẩn hiện bờ tường và ngói đỏ của những căn hộ tập thể, trên con đường quanh co có vài bóng người đi lại. Ánh nắng xuyên qua các kẽ lá như giải ánh hào quang, phía dưới ngập lá vàng rơi, có vài chiếc đang bay bay trong gió. Hứa chí hàng trước đó cũng để ý thấy hai ven đường của thành phố này trồng rất nhiều ngô đồng cao lớn. Cảnh lá sung xuê, anh đến đúng vào mùa thu, lá cây đã ngả vàng nhưng giờ đây đã toàn là những cảnh to trơ trụi. Bức tranh còn lại là dòng sông với một chiếc phà đang cố gắng sang bờ bên kia, bên đó thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng san sát. Trên dòng sông, mây phủ từng lớp dày đặc, ánh nắng chiếu dọi qua những đám mây tạo nên hai lớp ánh sáng rực rỡ. Tất cả cảnh vật đều lấp lánh ánh sáng. Thời tiết hôm đó rất đẹp, anh cầm bức họa đi ra ban công. Buổi chiều mùa đông, ánh mặt trời chiếu những vệt nhỏ. Anh ngồi xuống, tay cầm bức tranh trải rộng trước mặt. Phát hiện ánh chiều tà và góc độ của cây cầu hoàn toàn tương phản với bức vẽ Những tòa nhà cao tầng phía bên kia sông cũng không mọc lên san sát. Ngẫm nghĩ một lát, anh mới nghĩ ra đây là bức tranh được vẽ từ phía bên kia bờ sông Căn phòng anh đang đứng chính là một căn phòng trong các tòa nhà cao tầng san sát mờ tỏ trong tranh Nhìn kỹ mới thấy góc dưới bên phải của mỗi bức tranh đều ký hai chữ Chi thu, nho nhỏ nên có thể khẳng định đây là những tác phẩm của cô chủ nhà Hứa chí Hằng có vẻ kinh ngạc, một cô gái có khuôn mặt thông minh lanh lởi Đánh giá mọi việc rất chín chắn, giao tiếp khôn khéo Anh nhân nhượng khi tranh cái với bạn trai cũ lại có một góc tâm hồn đẹp đến vậy anh cẩn thận trải rộng bức tranh ra trước mặt Cất các bức chuyên về hiệu quả trang trí căn hộ vào túi hồ sơ để vào ngăn kéo rồi nhìn căn phòng một lượt anh phát hiện cách thức trang trí trong phòng giống hệt trong những bức phát họa tỉ mỉ đến tinh tế Sự phối hợp ở mỗi góc đều được nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả nói lên bao công sức và tâm huyết mà chủ nhân đã dành cho nó Mấy hôm sau là đến 30 Tết Thứ chí hàng mời mấy vị giám đốc trong công ty ăn cơm Thì lại gặp Diệp Chi Thu ở trong khách sạn Lúc sau ra ngoài Anh lại nhìn thấy cô Cô mặc áo khoác đen Trên vai khoác một chiếc túi da màu đỏ Đang khẽ nhíu mày Khuôn mặt xanh sao hơi gầy Mái tóc dài bị gió lạnh thổi bạt về phía sau Bộ dạng chán trường nhìn từng chiếc xe lướt qua trước mặt dáng vẻ hơi buồn giàu Hảm đặng và chấp nhận số phận ấy khiến anh chạy lòng Vội vàng lái xe lại đó mời cô đi cùng. Diệp Chi Thu rất thoải mái nhưng sau khi lên xe vẫn không có ý bắt chuyện với anh. Chỉ chăm chăm nghịch điện thoại. Sau khi nghe một cuộc điện thoại thì thẫn thờ. Mãi đến khi xuống xe cô mới định thần lại và mỉm cười với anh. Nụ cười đó ấm áp và vui vẻ. Cả khuôn mặt bộng chốc như vừng sáng khiến người khác phải vui lây. Tư chí hàng thừa nhận chủ nhà của mình càng gặp càng thấy dễ mến. Anh cũng không biết suy nghĩ đó bắt nguồn từ những bức họa tinh tế hay từ nụ cười ấm áp của cô. Đứng trong quán ba ồn ào náo nhiệt, nhìn thấy dáng hình mỏng manh của cô trên sân thượng, ánh đèn hát vào khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng không giấu nổi sự cô đơn. Trái tim anh bỗng nhiên dao động, anh đi đến phía sau cô, nghe giọng nhỏ nhẹ tự mỉa mai của cô. Lúc đó dường như anh không ngần ngại mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Cô đã đáp lại nụ hôn của anh bằng vẻ dịu dàng yếu đôi đó. Anh ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ cô. Cảm nhận sự yếu ớt khi cơ thể thon gầy của cô dựa vào vai anh. Và cả cái dùng mình khe khe. Cô dường như đám chìm trong nụ hôn của anh. Thế mà đột nhiên đẩy anh ra. Thật là một người phụ nữ có năng lực tự kiềm chế bản thân mạnh mẽ. Tư trí hàng biết rằng trái tim mình đã rung động. Lúc này, anh ngồi trong thư phòng. Xem kỹ lại những bức họa và quyết định một ngày nào đó sẽ đóng khung treo chúng lên. Tường của thư phòng còn một khoảng trống. Nhìn các bức phát họa trang trí phòng, anh biết chỗ đó là nơi sẽ treo những bức tranh lưu niệm. Rõ ràng chủ nhân chưa kịp hoàn thành ý tưởng trang trí của mình đã đổi ý cho thuê. Nếu đem treo những bức tranh này lên đó thì thật tuyệt. Anh cẩn thận cất các bức tranh đi rồi ra ngoài chuẩn bị đồ tắm. Nhìn chiếc áo khoác Armani mà mình tiện tay vứt trên sofa, nhớ lại lời Diệp Chi Thu vừa nãy suy đoán về công việc của mình. Anh bất giác bật cười. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Diệp Chi Thu đi vào đại sảnh, nghĩ ngợi một lúc rồi dừng bước. Đứng trước cửa lớn nhìn chiếc xe Cayenne khởi động chuyển bánh. Cô hơi choáng váng, không biết là do hơi men phát tác hay do nụ hôn vội vàng ấy. Nhưng quả thật... Cảm giác đó cũng không đến nỗi nào. Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, ngủ một giấc là đúng đắn nhất. Cô ngắp một cái, đi đến ấn nút cầu thang máy, bỗng phía sau có tiếng gọi, thu thu. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trên chiếc sofa ở góc đại sảnh có người đứng lên. Phía đó ánh sáng mờ mờ nhưng vừa nhìn, cô đã nhận ra ngay đó là phản an dân. Anh ta không người rủi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi đến phía cô. Anh đến đây làm gì? Diệp Chi Thu cao mày nhìn anh ta. Nhìn nét mặt anh ta có vẻ thất vọng, mái tóc bù xù, trong mắt có những tia đỏ. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Thu Thu, anh muốn nói chuyện với em. Diệp Chi Thu gượng cười, còn gì để nói nữa đây? Mong rằng anh đừng vì chuyện ban sáng bạn gái anh thì Uy với tôi mà đến xin lỗi. Tôi không thích cảnh ấy nhưng cũng bỏ qua. Tuần sau tranh thủ đến ngân hàng làm nuốt thủ tục. Sau này các người muốn tìm tôi ra oai cũng không có cơ hội đâu. Thực sự anh đến để xin lỗi em, nhưng ngồi ở đây 2 tiếng đồng hồ mà không đủ dụng khí để gọi điện cho em. Anh đã xin lỗi em quá nhiều và em cũng đã nói câu, thôi được rồi, được rồi, ấy rất nhiều lần rồi. Anh nghĩ, chẳng lẽ tất cả đã hết thật rồi sao? Nếu không thì làm sao? Diệp Chi thu cười phá lên, anh đừng giả thần giả thánh trước mặt tôi như thế nữa. Hôm nay tôi uống nhiều rồi, nếu anh cứ cố lôi tôi lại để nói về những việc cũ thì đừng trách tôi mượn rượu làm càn. Thu thu, diệp chi thu làm động tác khoát tay, thực sự là hai từ, được rồi, tôi cũng không muốn nghe. Yêu nhau gần 6 năm, chia tay đúng lúc chuẩn bị kết hôn, kỷ niệm không phải là ít nhưng tôi đã chọn con đường sống ình rồi. Sau này tôi sẽ sống thật tốt, anh thích theo đuổi những hồi ước cũ thì tùy anh, đừng ngăn cản tôi. Cũng đừng có hy vọng tôi chịu trách nhiệm với những tâm sự của riêng anh. Tốt nhất là chúng ta ai đi tìm hạnh phúc của người đó. Cửa thang máy mở ra, cô định bước vào thì nghe thấy có tiếng cô gái ở phía sau, An Dân. Cô và Phạm An Dân cùng quay đầu lại. Bạn gái của anh ta đang đứng trước cửa lớn, chừng mắt nhìn hai người. Hiệp Chi Thu bực bộ cười lớn. Hai người biết dù thật, chắc đã sắp xếp trước rồi nên mới xuất hiện đúng lúc thế. Cánh cửa thang máy đóng lại, cô vội vàng dơ tay ấn nút nhưng không kịp. Không nén nổi sự bực tức, cô quay đầu lại nhìn họ. Phạm An Dân quay đầu về phía cô gái kia nói với giọng mệt mỏi, tiểu tĩnh. Em đến đây làm gì? Thực sự anh không thích lúc nào em cũng theo sát anh như thế. Cô gái kia đi đến gần, níu cánh tay của Phạm An Dân, chân thành nói với Chi Thu. Xin lỗi chị Diệp, hôm nay tại tôi không phải. Chị đừng trách an dân, anh ấy đã phổ trách tôi rồi. Tôi quyết định tự mình đến xin lỗi chị, xin chị thứ lỗi cho tôi. Trong chốc lát, cả hai người đều đến cầu xin tôi tha thứ. Diệp Chi Thu cười mỉa mai, ừ. sự tha thứ của tôi quan trọng với các người như thế sao? Nếu tôi không tha thứ thì các người có hạnh phúc không? Cô gái kia chịu không nổi ánh mắt của Diệp Chi Thu vội nhìn tránh đi nhưng vẫn nói nhỏ. Chỉ trách tôi cũng được nhưng đừng trách An Dân, anh ấy đã rất buồn khổ rồi. Với lại, nếu hai người đã từng yêu thương nhau thì giờ chia tay cũng nên chúc phúc cho người kia chứ đừng làm cho họ phải giản vặt Diệp Chi Thu nhìn cô ta rồi quay sang phạm An Dân cười nhẹ. Sự từ bi đại lượng và ngây thơ trong sáng của cô rất có ấn tượng với tôi, nhưng thực sự cô quá sai rồi. Tôi không thích màn kịch này nên đừng dụ tôi tham gia cùng. Có gì thì cứ nói thẳng. Tôi không muốn xen vào và cũng không có ý định chúc mừng hạnh phúc của hai người. Cuộc sống của các người chẳng có can hệ gì tới tôi cả, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cánh cửa thang máy khác lại mở, hai người bên trong đi ra. Diệp Chi Thu đi vào, cô ấn nút đóng cửa rồi ấn số tầng 27. Cửa cầu thang đóng lại, ánh đèn trắng trên trần hát xuống phản chiếu khuôn mặt lên gương thang máy. Một khuôn mặt buồn dầu đến thảm hại với nụ cười như mếu làm cô không dám nhìn. Dường như cả quãng thời gian này cô đều cười như vậy. Cô cố nhét mép nhưng chỉ lên đến một nửa đã trễ nhải bỏ xuống. Vì thế thành nụ cười treo nửa miệng, trông thật mỉa mai. Chỉ mình cô mới biết, thực ra cô không có ý cười mỉa mai ai cả mà chỉ đang cố gắng biểu hiện như không có gì. Nhưng việc đó quá khó so với tưởng tượng của cô. Diệp Chi Thu đi về phía căn phòng nhỏ mà mình thuê. Đây vốn là căn phòng của Trương Tân Bên bán bài trí sơ sài thế nào Anh ta cũng không buồn tu sửa thêm Nên gian phòng hết sức đơn điệu Vào đó sống Cô cố gắng bố trí lại theo sở thích của mình Trên giường chảy một bộ ga màu vàng cam Bộ sofa nho nhỏ trải những tấm vải lanh trắng Bệ cửa sổ để một tấm thảm da dê màu hoa sạc sỡ Nhìn như vậy trông ra dáng một căn nhà hơn Cô ném túi sách xuống Tháo bốt ra Ngồi phịch xuống sofa Gắp chân lên kệ để trả, nhìn chăm chăm vào tivi chưa mở, một suy nghĩ trượt thoáng quá, thả làm cái vụ tình một đêm với tên khách thuê nhà của mình còn hơn là về chứng kiến màn kịch vừa rồi. Cô cũng không có sức lực nào để tự kiểm điểm những suy nghĩ quái gửi như thế trong đầu mình nữa. Dù sao giấc mộng đẹp vừa rồi do rượu mang đến cũng không còn. Cô và người đàn ông đứng ở đại sảnh dưới kia đã yêu nhau gần 6 năm, hai người cùng tuổi lớn lên trong cùng khu tập thể, có thể nói là một cặp thanh mai trúc mã. Có điều khu tập thể đó quá lớn, nếu nói đúng hơn thì họ chỉ là bạn học với nhau thời mẫu giáo. Phạm An Dân và cô học ở hai trường tiểu học khác nhau, lên trung học anh ta thi đỗ vào trường điểm của thành phố, sau đó lại thi vào một trường đại học ở tỉnh khác cho nên chỉ có thể nói là họ biết mặt nhau mà thôi. Họ thực sự đến với nhau trong những ngày cô còn vỡ ngỡ sau khi tốt nghiệp, Cô thực tập ở một công ty thời trang nhưng công việc cũng chưa ra sao. Phần lớn các doanh nghiệp may mặc trong thành phố đều tập trung ở phía bắc. Còn nhà cô ở phía nam bờ sông. Cô lựa chọn phương thức đi lại tối ưu nhất là ngồi phà để qua lại hai bên bờ sông. Gần đến mùa thu nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Sầm tối, ánh chiều tà vẫn chưa tắt hẳn. Cô bước qua những bậc đá dài, vượt qua những xà lan để lên phà. Chỉ nghe thấy còi thổi, tu... Một hồi dài, cô ngồi dựa vào lan can, nhìn xuống dòng sông màu vàng đục đang tung lên những đợt sóng trắng Những làn gió mang theo hơi thở của dòng sông, từng đợt mơn trớn ra mặt du khách trên phà khiến người ta có cảm giác thư thái thay vì cái lạnh bốt Cô sầu não nhìn về phía bờ bên kia đang gần dần, nghĩ tới công việc của mình Nếu lần này Tố Mỹ vẫn chưa vào được quỹ đạo, e rằng cô cũng nên bỏ cái ý tưởng làm thiết kế thời trang đi Bố của Diệp Chi Thu thích mỹ thuật, từ nhỏ ông đã hướng cho cô học vẽ nhưng cô cũng không chắc mình ham mê lĩnh vực này. Chỉ sau khi vào học viện mỹ thuật, xem tác phẩm của các thầy giáo, rồi tham khảo thêm một số bạn học tài năng, cô mới cảm thấy mình thật may mắn khi thi vào chuyên ngành thiết kế thời trang. Bởi chỉ cần so sánh là biết dù kỹ năng của cô ổn nhưng tố chất và linh cảm nghệ thuật cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường. Ngành thiết kế thời trang cần có linh cảm. Cô cũng phải thất vọng mà thừa nhận rằng mình biết cách cảm nhận nhưng những tác phẩm của mình vẫn chưa nhận được sự đón nhận của mọi người. So sánh phương diện này với tân địch, cô không thể không phục cô nàng. Thuyền cập bến, cô đứng dậy theo dòng người bước lên các bậc thang. Bỗng cô không đứng vững, hóa ra gót xăng đan bị tụt xuống một cái lỗ trên ván cầu. Đột nhiên phía sau có hai cánh tay vươn ra đỡ cô dậy, cô không kịp quay đầu. Chỉ dựa người vào lan can nói tiếng cảm ơn rồi cố gắng rút chân lên. Chân rút được ra nhưng xăng đan thì vẫn bị kẹt lại. Trong lúc cô đang lúng túng thì người phía sau đã quỳ xuống lôi chiếc xăng đan lên. Sau đó để bên cạnh chân cô. Anh ta ngẩn đầu nhìn cô cười. Đó là một khuôn mặt trẻ khôi ngô. Diệp Chi thu đỏ mặt chân sỏ vào xăng đan rồi nói cảm ơn lần nữa. Anh ta đứng dậy cao hơn cô nửa cái đầu. Anh cười nói. Đừng khách sáo, đi thôi